Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện dài Hồng Nhan Phần 2 Qua sự diễn đọc của tác giả và Hồng Đạo Đám tang của Hải được khá đông người tham dự Ô tô nối đuôi nhau lườm lượp chạy vào Nghĩa Trang Điều đáng nói là phần đông những người Đến tiễn đưa Hải về bên kia thế giới Đều không biết Hải là ai Nghĩa là chưa gặp mặt Hải bao giờ Đại đa số họ là những doanh thương Những đại gia cần bỏ chút thì giờ Để ông trung tá công an bố của Hải Nhớ rằng họ đã đến phân ưu Cho nên những vòng hoa phúng viếng Những phong bao rộng rãi chia buồn, ưu ái trao tay ông Trung tá hoặc bà vợ ông đều chỉ nhằm mục đích sâu xa là lấy lòng người sống, chứ không phải tiếc thương người chết. Huống chi, ông vừa bắn tin trước cho mọi người biết là ông sẽ được thăng lên hàm đại tá nhân dịp 2 tháng 9 sắp tới và có thể sẽ lên làm phó giám đốc công an thành phố. Vì vậy, người ta càng cần ông nhớ mặt, nhớ tên nhân đám tang này. Hồng lưỡng lự mãi chẳng biết có nên đi hay không. Thái độ phân vân ấy làm bà mơ rất ngạc nhiên. Đối với bà, Hồng chẳng những phải đi đưa ma, mà hơn thế nữa còn phải đến trước phụ việc với Quyên như Quyên đã từng giúp bà lúc Hồng nằm liệt giường. Trong đám bạn của Hồng thì bà vẫn quý Quyên nhất bởi bà cho rằng Quyên là con nhà giàu mà không phân biệt giai cấp đối với con bà. Bà bảo, Con Quyên thì nó cũng như người trong nhà. Anh nó thì cũng như anh con. Nghĩa tử là nghĩa tận. Con không đi sao được? Tất nhiên bà đâu có hiểu nổi sự rằng co trong đầu Hồng. Hải là kẻ thù của Hồng, là kẻ đã xúc phạm nặng nề đến Hồng. Nhưng cũng chính vì trung động xác thịt với Hồng nên Hải mới chết. Cho nên xét cho cùng thì Hồng vẫn là người gây nên cái chết của Hải, cũng giống như Toản. Chỉ khác nhau một đằng là tình yêu, một đằng là cưỡng bức. Nhưng dù do động lực nào đi nữa thì hễ cứ đụng đến Hồng là phải lìa đời, nghĩa là Hồng vẫn có một phần trách nhiệm. Phần văn mãi cuối cùng thì Hồng cũng phải đến, bởi chuyện xảy ra giữa Hải và Hồng giờ này chỉ có một mình Hồng biết mà nàng lại không thể kể với mẹ được. Đám bạn của Quyên hiện diện tại Nghĩa Trang cũng có cả chục đứa, trong đó có ba cô từng là người yêu ngắn hạn của Hải. Cô đầu tiên là Kim Giờ này đứng bán mỹ phẩm tại một thương xá lớn nhất thành phố. Cô chủ động bỏ Hải, bởi cô sớm nhận ra bản tính lăng nhăng của Hải. Được tin Hải mất, Kim đến tiễn đưa, trong lòng không thù hận, cũng không tiếc thương, chỉ coi là một chút tình xưa nghĩa cũ mà cô cần phải có mặt lần cuối cùng mà thôi. Người tình thứ hai của Hải là người mẫu đào Kim Nguyên, bạn cùng lớp với Hồng và Quyên. Năm cuối cùng ở Bậc Phổ Thông, Hải giới thiệu Uyên cho một công ty tuyển dụng người mẫu. Uyên được mời hợp tác ngay. Cô lên sân khấu biểu diễn khoảng 3 lần, xuất hiện trên báo 2 lần và phụ diễn trong băng duyên dáng một lần. Ngành thời trang ở Việt Nam không đủ sức tự nuôi sống chính mình, thì làm sao cứ mang nổi các cô người mẫu. Khổ nỗi là các cô đã lên một vài lần, đã đứng dưới ánh hào quang rồi, thì không xuống được nữa. Chẳng lẽ quay về bán cơm tấm như Hồng đã quen ăn trắng mặc trơn, thiên hạ dành giật đưa đón, bây giờ trở lại nếp sống đời thường, quần đen áo bà ba, nấu cơm rửa bát, thấy cuộc sống vô vị lắm. Thành ra đại đa số các cô sẽ biến thành gái gọi hạng sang, hoặc làm bé cho các đại gia lúc nào cũng thèm của lạ. Kim Nguyên ở trong trường hợp đó, khi cô bước vào thế giới thời trang, vận động xin đóng phim, thì Hải lặng lẽ bỏ cô để cặp với Trang. Giấc mơ người mẫu của Uyên kết thúc nhanh chóng, mà mộng ước làm diễn viên điện ảnh cũng chẳng đi tới đâu. Mặc dù Uyên đã hân hoan ngủ với vài ông đạo diễn, Uyên đành phải làm gái, với giá khá cao là từ 500 đến 800 đô Mỹ một đêm. Cái giá ấy các ông sẵn sàng trả vì Uyên có hình trên báo và trong băng video ca nhạc, nghĩa là có dính dáng một chút hào quang của sân khấu, để các ông sau